các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. khi mà cái thang máy của cái khu apartment vừa mở ra mở cửa ra để chúng tôi đi vào đi thì chúng tôi thấy có một cô gái mặt đầm trắng đang đứng ngay trong góc thang máy lúc đó chúng tôi không quan tâm lắm và chúng tôi bước vào trong giống như mình đi xe chung một cái thang máy với một người vậy nhưng khi bước vào rồi tôi mới thấy lạ tại sao trên cái thanh panel của thang máy đó đúng ra cổ phải bấm cái số tầng mà cổ đi đằng này không có hiện ra cái số tầng mà cô gái này muốn đi đến như vậy thì cô gái này đứng đây làm gì mà không bấm rồi làm sao thang mái chạy thì khi vợ chồng tôi bước vào thì cô gái vẫn đứng yên cúi mặt im lặng trong cái góc thang mái à không nhìn chúng tôi mà không chào hỏi chỉ đứng im lặng cúi mặt vậy lúc đó thì tôi có cảm giác cũng không có ổn lắm nhưng mà Tôi vẫn bấm cái nút G, tức là cái chữ G đó, tức là ground, để mà đi xuống tầng trệt, tức là ở dưới đất. Thì khi thang máy xuống tới nơi, hai vợ chồng tôi bước ra ngoài. Thì khi bước ra ngoài rồi, chúng tôi cũng không quên quay lại nhìn vào thang máy. Cô gái đó vẫn đứng yên ngay trong góc thang máy, vẫn cúi mặt xuống đất. Mà tóc tai thì che hết gương mặt. Sau đó thì cửa thang máy từ từ đóng lại và thang máy đi lên tầng trên mà cô gái tuyệt nhiên không hề bấm nút nào ù cha hai vợ chồng tôi nhìn nhau như là ngầm xác định đúng là có cô gái mặc đầm trắng đứng trong thang máy ngay chỗ cái góc từ đầu tới cuối không hề nhúc nhích phải nói từ đó về sau mỗi lần hai vợ chồng tôi khi mà có dịp bước vào thang máy mà cái thang máy nào mà không có người Thì tôi thường chọc vợ là Coi chừng con bé áo trắng Nó lại xuất hiện nữa Vợ tôi chỉ biết cười trừ thôi Ngoài ra còn một vài chuyện lặt vặt Như là nghe tiếng ai đó gọi tên mình Hay bị một cái thứ gì đó kéo chân Lúc đang đi ngoài đường Tuy nhiên nó cũng chỉ là thoáng qua Nên thôi tôi xin phép không kể chi tiết Email cũng đã dài rồi và những câu chuyện của con cũng đã hết còn chúc chú thảo lúc nào cũng vui vẻ khỏe mạnh nha chú god bless you chàng trai đô thành ngày hai mươi sáu tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi quý vị và các bạn vừa nghe qua kho tàng Chuyện ma dân gian việt nam kỳ thứ bốn trăm bốn mươi sáu những câu chuyện mà các bạn đã gửi về cho việt thảo và như đầu câu chuyện Diệt Thảo có đưa hình ảnh video mới nhất để xác minh những vật mà lấy ra được từ cái trứng gà trong câu chuyện Bùa ngải ở kho tàng chuyện Ma Dân Giang 444 đó. Và có những thông tin của các bạn muốn được sự giúp đỡ thì xin nhắc lại là các bạn nên đăng những cái tin đó luôn lên ngay trong cái kho tàng chuyện Ma Dân Giang cái câu chuyện đó luôn. Thì cái người trong cuộc đọc được sẽ trả lời cho các bạn hoặc là hướng dẫn cho các bạn những thông tin cần thiết nhé. Và Việt thảo cũng đề nghị là các bạn nào có đăng chuyện của mình cũng nên theo dõi đọc những bình luận để xem coi người ta có ý kiến gì với mình hay những câu hỏi liên quan tới những câu chuyện của mình hay không. Xin được chân thành cảm ơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc mọi người có một giấc ngủ thật ngon. Hẹn gặp lại Quý vị và các bạn qua những kho tàng chuyện ma dân dàng kế tiếp. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống, nó liên quan tới bảo hiểm, y tế, xã hội, an sinh đủ hết. Obamacare có, Medicare có, Medicaid, rồi 401k cũng có.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 quý vị muốn biết chi tiết thêm hoặc có gì không gõ quý vị xin gọi cho alisa châu điện thoại là bảy 454 bảy bốn năm bốn một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện